các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chí lớn gặp nhau, cả hội chừng thuần lẫn thần kỳ đều xé lẻ lên đây tìm hoa giống như Tích. Chưa biết chừng trong dãy buồng ngủ kia, còn cả chục hội viên khác đang chìm đắm trong thú vui xác thịt mà Tích không gặp. Trở về làng, Tích tuyệt nhiên không hề mở miệng cho ai biết đã gặp Thuần và Kỷ trên tỉnh xã. Ai khảo mà khai. Hội chừng thuần thì cứ làm như mình đứng đắn lắm chỉ khi nào anh em đi thì Thuấn mới chịu ý mà đi theo cho vui mà thôi. Rồi từ đó cứ mỗi tháng một lần toàn thể hội viên đều tập trung ra đi. Ai xé lẻ thì cứ xé, nhưng ngày vui tập thể thì đều phải có mặt. Tuy vậy thì sang tháng thứ tư thì chẳng cần phải đi đâu nữa. Có kẻ cò mồi trung gian từ thị xã nhanh chóng đánh hơi làng Xuân Tảo, hiện rất thừa đàn ông mà lại toàn các ông lắm tiền họ lập tức đưa các cô về ngay tận làng, bố trí địa điểm để các ông xếp hàng hân hoan vào vườn làng. Đó là một căn nhà ở sát ngoài bìa làng, trên bến sông thoáng mát, vừa được ngăn vội làm nhiều căn buồng nhỏ, chỉ kê vừa đủ cái giường cá nhân. Cái lợi thế lớn là căn nhà nằm khuất giữa vườn cây um tùm, mà cổng chính lại trông ra bờ sông không ai để ý. Chủ nhân là một ông già quá vợ đã lâu. Bây giờ dọn về ở hẳn với con trai để cho thuê nguyên căn nhà với giá khá cao. Thỉnh gặp lại Vũ Thanh Giang ở đây trung bình mỗi tuần một lần. Nhưng người khách đến đây thường xuyên nhất là Trần Kỳ. Kỳ con trẻ tuổi, vợ gửi tiền về thường xuyên giúp gã mau chóng thay đổi phong cách, biến thành một công tử miệt vườn với đủ những trang bị bề ngoài hiện đại. Xe Dream đời mới, điện thoại di động áo quần thời trang hàng ngoại và suốt ngày hút thuốc ba số lang thang lên huyện lên tỉnh. Kỷ thôi cả người làm để giữ con và cơm bưng được dắt cho Kỷ. Mẹ Kỷ ngứa mắt bảo: "Này, cái mận vợ ở mày á, nó còn quật bên Đài Loan đấy nhá. Tao nghe bảo là bên ấy chủ Đài Loan nhiều đứa nó ác lắm. Hở một tí là nó đánh nó trời. Mày phải biết nghĩ đến vợ mày, biết thương vợ mày chứ." Nó gửi tiền về rồi để mày danh mày dụng cho mai sau cho con cho cái tích cốc phòng cơ tích y phòng hàn. Chứ đâu gì mà cứ mày ăn tiêu phong phí rồi suốt ngày chạy rông ngoài đường. Mày lỡ rồi mai kia vợ đó nó không đi làm được nữa hoặc là người ta không thuê nữa thì lấy gì mà ăn? Cơm nước thì tao nấu, quần áo thì tao giặt, mày chỉ có mỗi một cái việc đó là đưa con đi học đi chơi mà phải thuê người làm là thế nào? Nghe mẹ nói, Kỳ hơi ngạc nhiên Lúc mặn con ở nhà, mẹ Kỳ là một bà mẹ chồng điển hình, hành hạ con dâu đến độ lắm khi Kỳ phải can thiệp. Bà xét nét bắt bẻ từng ly từng tí, thậm chí ngăn cản cả việc Kỳ và vợ gần gũi nhau. Giờ này thì bà lại trách Kỳ không biết thương vợ. Bà không biết rằng con dâu bà dù đã sang tận bên Đài Loan vẫn không quên được mối thù xưa, vẫn gặm một khối căm hờn trong cuỗi sắt. Cho nên khi gửi tiền về cho Kỳ, Mẫn đã ra nghiêm lạnh như sau: "Tiền em gửi về, anh tiêu gì em không cần biết, anh cho ai em cũng không cần biết, nhưng nếu mà anh cho mẹ anh dù chỉ một đồng thôi, em phát hiện được thì đừng nhìn mặt em nữa, hai vợ chồng mình sẽ chia tay. Mẹ anh ốm, anh không được lấy tiền của em để mua thuốc. Chỉ trừ mà anh chết, anh có thể lấy tiền của em để làm đám ma, làm đám ma to cũng được." đọc thương mẹ, Kỷ tái mạnh nhưng không dám cho mẹ biết. Vì yếu bóng vía, Kỷ đành triệt để tuân theo mệnh lệnh của vợ, không dám trực tiếp cho tiền mẹ. Tuy nhiên mẹ Kỷ vẫn có tiền, bởi Kỷ đưa tiền cho bà chị, rồi bà chị của Kỷ trao lại cho mẹ, nghĩa là tiền cho mẹ phải đi đường vòng chứ không được đi đường thẳng. Kỷ bảo mẹ, "Đài Loan thiếu gì việc, mai kia nhà con hết hợp đồng về Con cho nghỉ một thời gian rồi con lại tống nó đi chứ cái cái làng Sơn Tạo này làm gì mà sống. Mấy xảo ruộng có thâm canh tăng vụ cũng chả kiếm nổi mỗi ngày hai bữa cơm. Bà cụ gắt nhẹ, nhưng mà vợ mày thì nó xuất khẩu lao động. Mày ở nhà không làm ra đồng bạc nào hết. Đàn ông như thế thì phải biết ngượng chứ. Thế thì bầu lại á mày cũng phải biết dành dụm chứ chứ nó về nó hỏi là bao nhiêu tiền nó gửi về thì mày để đâu thì thì mày giả nhời làm sao với nó? kỳ âm ừ trả lời mẹ cho qua rồi mắt trước mắt sau lại phóng ra bờ sông vì ở đó có đến 20 cô mà cô nào cũng mang nét văn minh thành thị chủ nhà mãi dâm là người đàn bà tuổi khoảng 40 từ thị nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net